Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lần như vậy, tôi thấy lạ quá nên tôi để ý đến nó nhiều hơn. Đâu có phải nó nói với tôi đâu. Sau đó nó cũng kêu ba nó, mà nó không nói ông ngoài, nó kêu vô phòng. Nó phải nói có khi gọi một ngày đó, cả chục lần như vậy. Hai vợ chồng tôi thật mệt mỏi và bị stress với nó. Rồi có khi nó muốn khóc thì nó khóc, nó giống như đứa trẻ mới lên ba. Rồi khi ba nó chở nó đi siêu thị, thì khi nó nhìn thấy các nhân viên siêu thị, nó lại nói ước gì ba chết đi, con thích ông đó làm ba con. Phải nói miệng nó hay nói lảm nhảm một mình. Toàn là có cái ý nghĩ mà nó nghĩ xấu về ba mẹ và nó luôn nói đến chuyện chết chóc. Tôi cho nó đi khám bác sĩ. Khi vào bác sĩ cho nó chụp CT não thì bác sĩ bảo là não của nó bình thường. Chắc là tại vì trong cái mùa Covid bệnh hoạn không có cho nó ra đường nên nó bị stress, có thể nó bị trầm cảm. Nhưng mà tôi thì tôi không nghĩ như vậy. Khi sự việc xảy ra tôi có nghĩ ngay đến đứa con mà tôi đã mất. Thế là tôi dẫn nó đi chùa và... Tôi có dẫn nó lên gặp dì Bảy, dì Bảy là cái người mà tôi có nhắc đến trong cái chuyện kỳ trước, là cái người mà có thể thấy được cõi anh đó. Thì theo bà Bảy cho biết thì chính đứa nhỏ mất, tức là em của nó, theo phá nó. Tại vì em bé thấy mình thương thằng anh nhiều, còn nó thì không được sinh ra đời, mà không được chăm sóc, thương yêu, nên nó ganh tị với anh của nó. Sau đó về nhà thì tôi cho nó đốt nhang bàn Phật và bàn của ông bà tổ tiên mỗi ngày luôn. Rồi cũng cúng cho bé đã khuất và ông bà khuất mặt khuất mài trong nhà. Rồi ngày nào tôi cũng đốt cặp đèn cày. Cái cặp đèn cày mà khi làm lễ động quan, à, lúc mà bố chồng tôi mất đó, tôi cho đốt lên mỗi ngày. Rồi khi đốt lên tôi với chồng, tôi khấn với bố chồng tôi. Hãy phù hộ và che chở cho thằng anh. Còn cái thằng bé mà mất từ lúc nhỏ, thì tôi cũng xin được nó đi theo ông, đi theo bà, đừng có phá anh nó nữa. Vợ chồng tôi rất tin tưởng vào ông bà gia tiên, ngày nào cũng đốt nhang và cầu khẩn ông bà che chở cho con cháu của mình. Thì sự việc thấp nhang, khẩn cầu, cúng giá như vậy Dần dần khoảng một tuần sau thì con tôi hết hẳn và trở lại bình thường. Hôm nay nghe chuyện con anh Hoàng, tôi nhớ lại chuyện con trai của tôi, nên tôi muốn kể lại cho cả nhà mình cùng nghe. Và cũng nên nhớ đến và hãy cúng cho những đứa bé số số như là đứa con của tôi mất lúc nhỏ, tại vì theo tôi nghĩ chết không phải là hết đâu. Xin cảm ơn chú Thảo đã đọc và cả nhà đã lắng nghe. Chúc cả nhà luôn bình an và hạnh phúc. Ký tên Thu Hạ. Đây là những câu chuyện ma của Kim Kim. Kim Kim đã từng gửi những câu chuyện tâm linh mà Kim Kim đã trải nghiệm cho chúng ta trước đây. Và vào ngày 17 tháng 7 thì Kim Kim có gửi cho Việt Thảo một bức thư. Rồi sau đó liên tục... Những cái bức thư gửi lại cho tới tháng 10 luôn. Và câu chuyện cuối cùng là câu chuyện gửi mới đây nhất vào tháng 10. Việc Thảo xin phép được đọc cái lá thư đầu tiên và những cái lá thư kế tiếp để dẫn theo những câu chuyện mà Kim Kim kể lại cho chúng ta nghe. Đây là bức thư nhận vào ngày 17 tháng 7 năm 2020. Cái bức thư này thì viết chưa có dấu. Em chào anh Thảo, em là Trần Kim Kim. Lời đầu chúc anh và gia đình sức khỏe, em cảm ơn anh đã đọc chuyện của em. Chuyện em viết lời văn rất là dụng về, nhưng anh đọc rất hay và giọng đọc của anh làm người nghe rất dễ bị cảm động. Hay lắm anh. Nay em có chuyện muốn nói để anh biết. Trong cái căn nhà anh đang ở và căn phòng anh ngồi thu hình, có rất nhiều vong lắm đó anh. Nhất là chỗ anh ngồi sau lưng của anh là cái cửa thông từ phòng này liền với phòng khác có phải không anh? Nếu không sai thì ở bên phải của cái vị trí anh ngồi. Nghe